Bức màn bí ẩn đã dần hé mở, nhưng liệu trong đó có còn uẩn khúc gì hay không? Mời các bạn hãy theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý nhé! Chương 9 Duyên phận hoặc giả có nghĩa là bắt đầu từ nơi nào thì kết thúc tại nơi ấy. Tả Ý sau một tuần nghỉ dưỡng thì chuẩn bị hôm sau trở về công ty buổi sáng về trễ, cô hối hả thu dọn đồ đạc ăn sáng. Khi đã ra khỏi cửa chính, chuẩn bị lên xe thì ta ý mới phát hiện mình quên mang điện thoại, thế nên họ bị trì trệ khá lâu. Cuộc đấu giá xe 078 của chính phủ đã được xác định sẽ tổ chức vào thứ ba tuần sau. Quý anh Tùng nói: "Tiền đặt cọc đã gửi sang đó chưa?" "Đã gửi." Tiết tổng nói về bên Nghiệp Hưng đã chuẩn bị rất chu toàn. Có chu toàn cách mấy thì cũng phải nhờ tiền thay lời thôi. Lệ Trạch Lương cười lạnh. Nhưng nếu như đấu thầu thành công, chúng ta phải gửi tiền thành ý ngay tại chỗ. Không phải nếu mà nhất định phải thành công. Lệ Trạch Lương ngắt lời anh. Về mặt tiền bạc cũng không cần lo lắng. Thời gian này quản lý chặt chẽ một chút là được. Việc bên Vịnh Lâm Điền, quý anh Tùng đang nói giữa chừng. Chuyện này cậu không cần xen vào. Vừa nói đến đây, họ đã trông thấy bóng dáng của tả Ý. Cuộc đối thoại lập tức ngắt ngang vì sự trở lại của cô. Xe bắt đầu lăn bánh, Quý Anh Tùng lại trở thành một khúc gỗ chỉ biết lái xe. Sao vậy? Tả Ý vừa lên xe đã cảm nhận thấy không khí nghiêm trọng ở đây. nói xấu em sao? Tụi anh đang thảo luận có khi nào em lên đó lục tìm nỗi ngày trời rồi mới phát hiện điện thoại ở ngay trong túi sách của mình. Anh cười hì hì nói Sao anh biết? Tả ý tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khá lâu không về công ty, một số người dùng ánh mắt hơi kỳ lạ để nhìn cô và cô vừa đi khỏi thì họ lại thì thầm to nhỏ với nhau. Tại căn tin nhân viên, Tiểu Huỳnh từ xa nhìn thấy cô thì có hơi ngại ngùng mà tới ngồi xuống nói Tạ Ý thật xin lỗi, chúng tôi không biết cô và lại Tiên Sinh. hoa ra họ đã biết quan hệ giữa cô và lại Trạch Lương. Cũng khó trách, bệnh viện người qua kẻ lại làm sao có thể không có khe hở. Chuyện mua nụ hôn trước đây chúng tôi nói đùa thôi, hy vọng cô không để tâm. Tiểu Huỳnh bưng mặt đỏ hồng mà nói, Đừng nói với lại Tiên Sinh nha. Hả? Tạ Ý kinh ngạc nói, Tôi còn sưu tầm rất nhiều ly giấy bên ấy, vậy là không có chỗ để bán rồi. Thật ra cô chỉ muốn họ an tâm Hai người còn lại thử ra một lúc rồi bật cười Họ biết cô đang đùa Và cũng vì thế mà biết được Tả Ý vẫn là Tả Ý Không vì một lúc biến thành phượng hoàng mà kinh thường họ Người ngoài đều cho rằng Thẩm Tả Ý và Lệ Trạch Lương Là câu chuyện của cô bé Lở Lem và Bạch Mã Hoàng Tử Nhân viên bình thường dưới cơ duyên hảo hợp Làm quen được với con Bạch Mã của Lệ Thị Cô bé Lở Lem chỉ bị một cơn bệnh nhẹ thôi Chàng Bạch Mã liền tiều tụy hẳn đi. Câu chuyện như thế phải nói là chủ đề hàng đầu của cả tòa cao ốc lệ thị hiện nay. Không đến hai ngày, tả ý đã bị đường kiều điều trở về văn phòng luật. Nguyên do bên trong kiều hầm mẫn không nói, lệ trạch luôn không nói cô cũng hiểu. để ra chuyện như vậy với khách hàng dù sao cũng có ảnh hưởng. Anh nói, như vậy cũng tốt, tả ý cùng gợt đầu, trở về đường kiều. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc Ta ý cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm lạ thường Không có văn phòng riêng Ngồi làm việc cả nhóm Bàn của cô vẫn còn ở đó Có đồng nghiệp mới vào Đến chào cô rất thân thiện Chỉ ta ý Người lớn tuổi hơn thì gọi cô Tiểu thẩm Châu Bình Hinh gọi cô Ta ý Mọi thứ ở đây đều không giống lệ thị Ở đó chế độ gì cũng nghiêm ngặt Trang phục với chính tề, ngay cả đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau cũng phải lén lút. Tả ý vương vai thư thả tâm thần, bắt đầu công việc trong tay. Đến chiều, Ngô Minh vừa từ ngoài về, nhìn thấy tả ý anh liền ghẹo cô. dù cho, phu nhân vua địa ốc cũng phải đi làm sao? Gì mà phu nhân vua địa ốc? Tả ý không hiểu. Em không biết sao, mảnh đất xe 078 ở khu phỉ thúy đã kêu giá cao số 1 trong thành phố lệ tiên sinh của mấy người đã bình dự thăng tiến thành vua của vua đại ốc thành a rồi cô chỉ có nghe nói về khu đất này vào trước vì nằm viện nên không có tham gia vào công việc của lệ thị sao giá rất cao ngô ủy minh cho cô biết giá cuối cùng sau đó lắc đầu cảm thán đạt như vậy thì kêu người ta tặc lưỡi chủ yếu cũng vì nghiệp hưng dành dữ quá thì ra là công ty bất động sản nghiệp hưng đã từng có xích mích với lệ thị trước đây Cả ý không nói gì nữa Lúc bàn bạc với quý anh Tùng ở trên xe Anh nói không thành vấn đề Không thành vấn đề Đây là cảm giác mà lâu nay anh dành cho mọi người Giọng điều ấy giống như cho dù trời sập Thì chỉ một câu nói này của anh cũng có thể giải quyết vậy Giữa đường xuất hiện một trình giáo kim Khiến cho cuộc đấu giá bị đẩy lên không ít Cuối cùng lễ thị mới lấy được Thời gian trước vừa đầu tư một vốn lớn vào Vịnh Lâm Điền Bây giờ lại trúng thậu vua đất Hoàng Kim Lệ Thị đúng là tài lực hùng hậu Ngô ủy Minh tiếp tục cảm thán. Nhưng mà ta ý à Chẳng lẽ hai người chưa bao giờ nói về chuyện này Hai người ở đây đương nhiên là chỉ ta ý và lệ trạch lương Chúng tôi không nói những chuyện công Ta ý đáp. Chẳng lẽ chỉ nói chuyện tình cảm Trời ạ ta ý Chị tôi và chiêu với Tôi lại khổ vì không tìm được nhiều câu lãng mạn Để nói với chị dâu của em đây nè Tránh ra chỗ khác Ta ý cười khi tả ý tan ca thì trời bắt đầu mưa cô cầm dù đi bộ đến trạm tàu điện ngầm có tiệm hoa bên lề đường đang di chuyển hàng vào trong nhà trước cửa là giỏ bách hợp rất to đang chờ di chuyển cô bất giác cúi xuống ngửi không có mùi hương khó chịu cô biết lệ trạch lương thích hoa bách hợp hơn nữa là loại không có mùi nồng nặc khó chịu khác hẳn với loại màu vàng rực rỡ của hoa cúc mà cô thích Em gái trong tiệm hoa trông thấy tả ý liền hỏi Chị có muốn mua hoa không? Mua, tả ý đáp Cô ôm toàn bộ hoa cúc vàng về nhà Không còn tay để mở cửa Thế là gõ cửa gọi lời chạch lương Vừa mở cửa ra Anh lập tức trông thấy tả ý với bó hoa to tướng xuất hiện trước mặt mình Cô cười nói tặng anh nè Anh ngớ ra một lúc Cô vừa vào cửa thay giày thì anh đã cầm áo khoác lên nói bơm đã xong rồi, anh để trên bàn, em ăn kéo ngủi. Anh ra ngoài sao? Ừ, lời trạch luôn nói. Những ngày sau đó anh cũng rất bận, mỗi lần về đến nhà thì cô đều đã ngủ. Cô biết, sau khi trúng thầu đóng tiền đặt cọc thôi vẫn chưa đủ, nhất định phải nộp đúng khoản tiền theo đúng kỳ hạn để quy định. Nếu không sẽ coi như vi phạm hợp đồng, không những mất hết số tiền đặt cọc trị giá 8 con số, Còn bị chính phủ kiện cáo Vì vậy chắc chắn là anh đang đi khắp nơi xoay sở Đêm đó anh rón rén vào phòng ngủ Cởi áo vét ra đứng trước giường Anh cối xuống nhìn cô rất lâu Rồi hôn nhẹ lên bàn tay cô ừ. Trong giấc ngủ cô cảm thấy gì đó nhồn nhột Mơ hồ mở mắt ra xem Vậy rồi thì ngủ ngay lại đừng nằm úp a diễn Cô lật người lại nằm ngay ngắn Ừ, anh thuận thế ngồi xuống bên giường Anh có mệt không? Anh mỉm cười Không mệt Ta ý ngồi nhõm dậy ôm lấy anh Anh ốm rồi, ốm thật rồi Toàn là xương thôi, ôm vào đầu tay Cô đau lòng nói Làm gì có, anh lại cười Anh còn ốm nữa thì em không ôm anh đâu Vậy thì đừng ôm nữa Anh ngại ngùng, cúi mắt xuống Dường như cái tật dễ giận lại trở chứng rồi Đồ nhỏ mọn, Tạ Ý nói Em đùa với anh mà Có vậy mà cũng giận Anh tiếp tục cúi mắt không trả lời A diễn Tạ Ý gọi A diễn Gọi thêm lần nữa Anh vẫn im lặng Được rồi, được rồi Tạ Ý đầu hàng Em đã sai rồi Không uy hiếp anh nữa Anh đừng bỏ mặt em mà Cô vừa nhõng nhẽo Vừa gian rộng hai tay Định đền bù lại cho anh Bằng một cái ôm thật to Nhưng không ngờ chính trong lúc này Lại trạch lương lại cong môi lên Anh không kiềm chế được nữa Rõ ràng là anh đã cười lén Động tác của tá ý dừng lại giữa chừng Ngẫn tò te Sau đó mới phản ứng ra Hát, anh chọc em Cho dù là vậy cô cũng không giận Tiếp tục ôm chặt lấy anh Tiếp đó thì cười khanh khách Có mệt không? Cô dựa vào lòng anh hỏi Lúc nãy em đã hỏi rồi Vậy sao? Cô nghĩ ngợi Tại sao phải hỏi hai lòng? Anh thì thầm. Hả? Em nhất thời quên mất? Là quên mất hay là muốn lập tức kiểm tra thể lực của anh? Khóe môi nở ra nụ cười xảo huyệt. Người này lại nữa rồi. Phải chăng thật sự không cần phải lo lắng cho anh? Và đương nhiên, lệ trạch lương đích thực đã chứng minh thể lực của anh rất tốt. Mặc dù anh đã che đậy rất tốt, nhưng tá ý không phải là trẻ con 3 tuổi dội dành vài câu là cho qua sắc mặt âm trầm của anh ngày càng nghiêm trọng chỉ là khi về đến nhà anh mới tỏ ra vui vẻ mà thôi gần đây anh cũng hút thuốc rất nhiều nhưng anh không hút ở trong phòng biết ta ý không thích mùi thuốc anh trốn ra ban công sau khi rửa tay sạch sẽ anh mới nói chuyện với cô hôm nay đã mấy lần Tạ ý nghe thấy anh đứng ho ngoài ban công đi cảm sao phòng sao Vừa nói không sao, anh lại ho lên Ta ý vội vàng chạy vào tủ y tế lấy thuốc cảm cho anh Việc rèn sở ư e là hơi khó Ngô ủy Minh nói thế khi trò chuyện với cô Quá gấp rồi, số tiền lại lớn như vậy Lích thật, ta ý nói Không có doanh nghiệp nào cầm tiền đi làm ăn cả Tiền đều đến từ ngân hàng Trước đây, lệ thị và huy hổ là đường dây hợp tác trường kỳ Giờ đây vì chuyện của cô mà hai nhà đã trở mặt Cô quả nhiên chỉ mang lại phiền phức cho anh Ta ý thở dài Đột nhiên cô nhớ ra một người Người đó từng nói Luật sư thẩm Ngày sau nếu có chuyện cần tôi giúp đỡ Tôi nhất định sẽ giúp hết mình Khi nghe câu nói này ta ý cũng không để tâm lắm Không biết món nợ ân tình này Có còn đáng giá không Cô hỏi người mình Anh có số điện thoại của mình lợi lệ chứ Có em không có à Xóa rồi Hiện giờ Mạnh Lợi Lệ chính là đương gia của ngân hàng chính nguyên, hay nói cô là bà chủ cũng không quá đáng. ta ý gọi cho Mạnh Lợi Lệ xin cô một cái hẹn. Mạnh Lợi Lệ của bây giờ đã khác hẳn người phụ nữ của chồng chờ đợi phân chia tài sản của nửa năm trước, nhưng đối với tả ý cô vẫn rất khách sáo. Cô không hẹn gặp ở phòng làm việc, xem như khoảng cách được kéo ngắn lại bốn giờ chiều, tại ý xin phép với Kiều Hàm Mẫn rồi lấy túi sách ra ngoài. Ngô Minh nói: Đúng lúc tôi đang rảnh, hay là tôi đi cùng em? Tạ ý nhìn anh cảm kích. Thế là hai người cùng xuất phát. suốt chặng đường, tại ý đã nghĩ sẵn thái độ cần có của mình phải khiêm nhường và thành khẩn như thế nào mới có thể nhận được sự hỗ trợ của mạnh lợi lệ của ngày hôm nay. Giống như trước đây khi mới bắt đầu ra tòa vậy. Hai người sẽ ngồi trong xe, mỗi người một câu mà luyện tập cùng nhau. Tạ Ý đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, thật không ngờ Mạnh lợi lệ càng sớm hơn. Thật ngại quá, chúng tôi đã tới trễ, Tạ Ý đành nói như vậy. Là tôi đã đến sớm, Mạnh lợi lệ cười, hiếm khi cô thẩm hẹn tôi. Thật ra, Tạ Ý ngập ngừng, không có việc cũng không dám làm phiền, thật ra tôi có việc cần cô Mạnh giúp đỡ. Gì mà cô này cô nọ chứ Tôi lớn hơn em vài tuổi Gọi chị Mạnh là được Chỉ là không biết luật sư thẩm Có để mặt gọi tôi một tiếng chị hay không thôi Cô cười Nói đôi mắt rất mê hồn Chị Mạnh tá ý vui vẻ gật đầu Vậy chị cũng gọi em là tá ý Tả ý là một cái tên hay Nếu như già bần nhà này hiểu chuyện được như em Một nửa thôi cũng tốt Mạnh lợi lệ nói Thấy đề tài càng nói càng xa Tạ ý cảm thấy hơi bất an Phải chăng đối phương không muốn nhúng tay vào chuyện này Thật không ngờ Mạnh lợi lệ lái sang chuyện nhà xong Thì chủ động quay trở lại Nói thẳng trọng tâm Em nói có việc cần chị giúp đỡ Có phải chuyện say sở lợi thị không Cô vừa đoán đã trúng phóc Quả nhiên là có chuẩn bị mới đến Đúng, xin chị Mạnh giúp một tay Lão phụ nhân của chùa gia đã lên tiếng Với cả hệ thống ngân hàng rồi Ai cho lệ thị vay tiền chính là chống đối với bà. Chu gia giờ đây tuy đã thất thế, nhưng lời của lão phu nhân thì vẫn còn sức mạnh. Vì vậy cách làm của lệ tổng thật sự đã quá nông nổi. Thanh niên mà nào có thể không có làm lỗi? Cầu ta giải quyết chuyện này quá tuyệt tình. Nghe đến đây, tìm của tả ý đã nguội mất một nửa. Nếu như chị mạnh có thể giới thiệu, em muốn đến Chu gia xin lỗi họ. Tuy rằng cô rất cứng đầu Nhưng chỉ cần giúp được anh Muốn cô như thế nào cũng được Điều này e là không được Mặc dù chị và Lệ Tổng không phải rất thân Nhưng tính cách của cậu ta Chị cũng từng nghe nói Chỉ sợ lần này việc em đến tìm chị Lệ Tổng cũng không hề hề biết Mạnh lời lệ lắc đầu nói Tính tình của anh ấy hơi cố chấp Tạ y ngượng ngùng nói Nào ngờ tính cách như vậy Lệ rất được phụ nữ yêu thích Mạnh lời lệ nói tại Mạnh lợi lệ hơi ngưng lại Việc này chị đồng ý giúp em Tả ý có hơi ngạc nhiên mà nhìn cô Một giây sau liền nở nụ cười thật tươi Ngay cả ngô ủy Minh ngồi bên cạnh Ngay giờ không lên tiếng cũng vui mừng thay Cảm ơn chị Cô thật lòng thành tâm nói Nguyên nhân đồng ý giúp đỡ của chị chỉ có một Không phải chị có lòng tin với lệ thị Hay là có hứng thú với lệ tổng Muốn lấy chút hoài báo Mà là vì em Tả ý Mạnh lợi lệ đưa tay qua Nắm lấy tay tả ý, cô nói Khi chị bất lực nhất, không một ai ở bên cạnh là em đã giúp chị Khi do bân bất hòa với chị muốn làm nhục chị trước công chúng Ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng muốn trốn chạy Chỉ có em đứng ra đỡ cho chị Đó là công việc của em Cô cười, nói Mạnh lời lệ báo Chị có thể nhận lời em Đích thật một phần cũng vì lệ tổng là người có năng lực, đáng để thử Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến riêng của chị Chị sẽ cố gắng tranh thủ trước hội đồng quản trị Hôm qua trùng hợp lợi thị đã liên lạc với chính nguyên Nếu như không có vấn đề gì thì xem như là nhận lời họ vậy Cảm ơn chị, tạ ý lại nói Mạnh lợi lệ cười Hôm đó khi gặp hai người ở ngoài đường Người đứng bên ngoài như chị nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc Hy vọng người hữu tình sẽ được thành đôi Nói đến đây, ánh mắt của cô chợt lộ sự buồn bã Trên đường về, Ngô ủy Minh nói Không ngờ cách làm việc của mạnh lời lệ này cũng khá cương trực Buổi tối, cô xòa vào lòng anh như một con mèo nhỏ Cô vẫn đang suy nghĩ phải dùng cách nói như thế nào thì anh mới có thể chấp nhận Mới không làm tổn thương lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của anh Ai diễn, nếu như em làm một việc khiến anh giận dữ, anh sẽ thế nào? Cô hỏi Chẳng lẽ em đã từng làm việc gì khiến anh vui sao? Anh gẹo Cô giận dỗi cắn lên cầm anh Anh đau quá liền phì cười Mới cười được một chút thì sặc sụa lại bắt đầu ho Có phải anh lại không uống thuốc đúng giờ không? Cô chất vấn Anh không trả lời Vậy tức là thừa nhận Đã lớn vậy rồi mà còn sợ tiêm chích xấu thuốc Ta ý lắc đầu Mới sáng sớm Tiết Kỳ Quy đã đi nhanh vào phòng làm việc của Lệ Trạch Lương đại Thiên Sinh Chính Nguyên đã đồng ý lại Trạch luôn vốn đang tìm hồ sơ bên tủ kệ, vừa nghe Tiết Kỳ Huy nói thì khẽ sửng người. Đã xảy ra chuyện gì? Tiết Kỳ Huy nói lại đầu đuôi sự việc cho anh. Hôm qua, cô Thẩm đã đến gặp Mạnh lợi lệ. Anh hỏi. Tiết Kỳ Huy nói. Không rõ, tôi lập tức cho người đi điều tra rồi trả lời ngài. Tiết Kỳ Huy rời khỏi. Anh tiếp tục đứng trước kệ tìm kiếm, tìm mất mười mấy phút. Giữa chừng, Tiểu Lâm có đi vào rót nước cho anh. Đến lần thứ hai, cô bước vào, thấy anh vẫn đứng đó. Tiểu Lâm hỏi trong hồ nghi, Dạ tiến sinh, ngài muốn tìm gì? Nghe thấy lời nói của Tiểu Lâm, anh hơi thất thần. Hóa ra anh đã bực tức như vậy, ngay cả tư liệu mà anh muốn tìm trước khi Tiết Kỳ Quy đi vào cũng đã quên bén, mà chỉ tiếp tục lặp lại động tác này một cách máy móc. Tiểu Lâm thấy thần sắc của anh khác thường nên không dám ở lâu, đặt ly xuống liền lùi ra ngoài. Một lúc sau, Tiết Kỳ Quy gọi điện cho anh đáp án. Cô ấy đi một mình, Lệ Trạch luôn hỏi: "Đi cùng đồng nghiệp tên Ngô Ý Minh?" Tiết Kỳ Quy đáp: "Ừ, lão Tiết, ông sắp xếp giúp tôi. Tối nay mời người bên chính quyền dùng bữa." Lệ Trạch luôn nói: "Chuyện mở tài khoản để chuyển tiền mà tôi bảo ông làm lần trước đã xong chưa?" "Tài khoản đã mở, nhưng số tiền hơi lớn. Ông cứ làm theo lời là được." Buổi chiều khó khăn lắm Tạ ý mới có thể ra về sớm cô vào siêu thị mua ít nguyên liệu và sách dạy nấu ăn định về sớm để luyện lại tài nấu nướng đã bị cô lãng quên dạo quanh một hồi thì cô đã chọn được rất nhiều món mà anh thích Tạ ý chen ra khỏi tàu điện ngầm rồi hì hục sách về nhà tiếc là vừa đẩy cửa vào trong thì nhận được tin nhắn của Lê Trạch Lương tối nay anh có hẹn với khách hàng không về ăn cơm một câu không nóng không lạnh Cô nhìn hai dòng chữ trên màn hình điện thoại, không hiểu vì sao, trong lòng hơi khó chịu. Ngày thường nếu không phải vì trả lời tin nhắn của cô, anh cơ hồ không hề chủ động nhắn tin. Có chuyện gì thì gọi điện trực tiếp. Nhưng hôm nay anh lại lựa chọn cách này để báo cho cô. Là không muốn nói chuyện với cô hay là bận đến mức không thể rời khỏi chỗ. Chắc là lý do sao chăng? Cô tự an ủi 8 giờ, 9 giờ. 10h, giờ, 11 giờ, Cây kim trên đồng hồ treo tường không ngừng dịch chuyển Lệ Trạch Lương vẫn chưa về nhà Tả Ý ngày càng mất kiên nhẫn Kênh truyền hình đã bị đổi không biết bao nhiêu lần Cô bắt đầu không cầm cự được nữa Cô tốt bụng chuẩn bị bữa tối cho anh Lệ mà anh nói không về là không về Còn ở ngoài rượu tre, gần khuya còn chưa chịu về nhà Đáng ghét, thật là đáng ghét, vô cùng đáng ghét Lát nữa, kiên quyết không thèm đến sẽ anh, tuyệt đối không thể mềm lòng. Tại ý, Hà quyết tâm xong thì đi tắm. Vừa mở nước thì dường như nghe thấy tiếng anh mở cửa, đóng cửa. Cô tự nhủ, lát nữa nhất định phải tỏ vẻ oán phụ cho anh xem, để anh biết thế nào là lợi hại. Cô tắm xong, trở lại. Trực tiếp về phòng, nhưng cũng không cầm được lòng mà nhìn lại trạch lương một cái. Anh ngồi trên sofa bên ngoài phòng khách, Đối lưng với cô, vì vậy cô không biết anh đang làm gì. Tóm lại là anh đã về mà cũng không chủ động nói chuyện với cô. Ta ý tức anh ách, tắt luôn đèn trong phòng khách, bỏ lại anh một mình trong bóng tối, sau đó bò lên giường đắp chăn ngủ. 3-4 phút sau, người đàn ông ngoài kia cũng không thấy động tĩnh gì, không đứng dậy mở đèn, cũng không đi lại. Mì điểm huyệt rồi ư, ta ý buồn chồn. Cô ngồi dậy trong hồ nghi, ló đầu ra ngoài. Thấy anh vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không hề lay động, cô tiến lên vài bước. Nhưng lại bất cẩn đá trúng chân ghế bên cạnh. Vì là đang đi chân không nên đầu ngón chân rất đau. Đóng chết. Anh chợt nói, đụng trúng chỗ nào đó, qua đây cho anh xem. Giọng nói mệt mỏi, có hơi trầm trầm. Cô mặc kệ anh, cố chịu đau rồi giả vờ như mình chỉ ra uống nước. Tại Anh gọi, cô tiếp tục vớt lờ đi thẳng vào bếp. tại ý, anh chóng mặt. Anh nói, câu này vừa ra lập tức có tác dụng. Cô dừng bước, quay nhanh lại hỏi, sao thế Lệ trạch luôn cong môi lên chọc cô. Chẳng phải em định bó mặt anh sao? Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của anh trong bóng tối, nhưng tả ý cũng có thể tưởng tượng ra được. Khi nói câu này, sắc mặt của anh là kiêu ngạo đến mức nào? Anh dám dùng chóng mặt để lừa cô. Xích, sí, tả ý tức đến ngứa lưu răng. Qua đây, anh ôm với. Anh tiếp tục bưng mặt dày nói, Đừng có mơ, toàn thân anh không phải mùi thuốc lá thì là mùi rượu. Hôi muốn nghẹt thở. Đụng vào cũng thấy ớn. Cô đứng đấy cả đòn lại. Anh không giận, trái lại còn cười. Hát, cô chống cự. Rót cho anh ly nước với. Anh cười nói, Mơ đi, tả ý anh dịu dàng gọi cô, cổ họng của anh rất khó chịu. anh gọi cô bằng giọng mềm nhũn như vậy, dường như không phải là giả vờ. trong lòng cô thật sự có hơi lo lắng. bèn vâng lời rót một ly nước và mang đến cho anh. khi đưa cho anh, tay cô chạm vào bàn tay nóng đến kinh người của anh, thần kinh lập tức căng lên. anh bị sao vậy? cô vội ngồi xõm xuống, sờ lên trán anh, hình như đang bị sốt cao. Hóa ra là bị chóng mặt thật Anh uống hơi nhiều Có hơi chóng mặt Ngủ một lúc là được Anh nhìn cô và cười nói Trông thấy nụ cười như thế Ta ý đoán là anh đã uống không ít Chứ ngày thường làm sao Làm ra nét mặt khờ khạo như vậy được Rõ ràng là đang cảm Còn đi uống rượu với người ta Có còn muốn sống không đây Thế nào là say, thế nào là sốt, Anh không biết phân biệt sao Cô càng nói càng tức Nói xong lại đi lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm cho anh. Khi uống rượu, sắc mặt của anh sẽ ngày càng xanh. Ngày thường sẽ không thể nhận ra là có say hay không. Nhưng chỉ cần là quá mất, toàn thân sẽ nóng hổi. Tuy nhiên tuyệt đối không phải dạng nóng như đốt của bây giờ. Cho anh uống thuốc xong, ta ý dự anh về giường nằm nghỉ. Sau đó lấy khăn nóng lau mình cho anh. Anh nằm trên giường. Ta ý cởi từng chiếc nút áo ra cơ ngực rắn chắc bên trong nửa lộ ra ngoài Nước da của anh là thật Uống say và sốt đến thế cũng không đỏ Vậy mà khi khăn nóng lâu lên một cái Nó lại từ từ chuyển sang màu hồng nhạt Tuy đã ôm qua rất nhiều lần Cũng đã chạm qua rất nhiều lần Xong khi lâu từng thói thiệt trên lòng ngực ấy Tả ý cũng có hơi ngụ ngùng Anh hé mắt nhìn cô hỏi Sao em lại đỏ mặt Người này khi uống say thì AQ sẽ tục đúng không nhỉ Hỏi chuyện thẳng thắn đến vậy Nếu một nát nữa vẫn chưa hạ sốt Chúng ta phải đến bệnh viện Cô nói Không đi bệnh viện Tại sao không đi Anh nhìn thấy bệnh viện là bực bội Thế sao khi em nằm viện Ngày nào anh cũng chạy tới đó Cái đó khác Khác chỗ nào đâu tạ ý lại thay một thau nước khác lau mặt và tay cho anh những cây kìm đó chích em chứ đâu có chích anh anh nói bằng giọng lờ lỡ tả ý lườm anh một cái thật mạnh xem ra anh vẫn chưa say đến hồ đồ cô pha cho anh một ly nước mật ong đặt trên đầu giường để phòng khi anh khát nước đêm khuya sau khi mọi thứ ổn thỏa thì cũng đã khuya bây giờ tả ý mới chui vào chăn nghỉ ngơi vốn tưởng anh đã ngủ rồi cô khẽ đặt tay lên trán cảm nhận độ ấm Xem có còn sốt không? ngồi đâu bị anh giữ tay lại. Ta ý. Anh nhắm mắt gọi cô. Sao? Cảm ơn em. Ừ, sau này anh dịu dàng với em là được. Cô rớt rộng lượng mà nói. Anh nói chuyện của chính quyền. Ta ý sững người, hóa ra anh đã biết. Chả trách hôm nay lại từ Dương nhắn tin cho cô. Về đây lại lặng lặng ngồi đó một mình thì ra là rõ chứng. Nhưng tự nhiên sao anh lại nghĩ thông suốt rồi." Ta ý nghe xong thì mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn. Việc vay vốn xem ra đã ổn định rồi, khá thuận lợi." Hôm nay Ta ý vô tình nhìn thấy hai tiêu đề to tướng trên trang nhất tờ báo được đặt định kỳ. "Đường cao tốc liên thông thành phố AB sẽ xác định phương án cuối cùng trong tháng này." Châu Bình Hinh cảm thán: "Vậy thì tốt thật." Sau khi sửa xong, mọi người về nhà sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đây Tạ ý đáp Đúng đấy, đường cao tốc cũ phải vòng rất xa, đường xá lại xấu Ở một nơi khác của thành A, Lệ Thị đã nhận được thông tin này từ ngày hôm qua Việc đầu tiên khi vào công ty, Lệ Trạch Lương đã tìm tiết kỳ quy bản đồ quy hoạch của đường cao tốc liên thông đó đã lấy được chưa? Có lẽ phải chờ thêm một hai tiếng nữa, bên đó vẫn vừa đến giờ làm việc Chúng ta đã liên lạc với đồng chính Lệ Trạch Lương gợt đầu Nhất định phải có được thông tin chính xác trước phóng viên Buổi trưa Tả ý đột nhiên nhận được điện thoại Từ Lệ Trạch Lương Anh bảo phải sang thành B công tác Có cần mang gì cho em không Anh hỏi Bánh rán đậu xanh trên đường trường thuẫn Tả ý không cần suy nghĩ đã đáp ngay Đây là món cô thích nhất Được Khi nào anh về Có lẽ là ngày mai Anh đáp Ừm Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, có người lạ gọi thì đừng tùy tiện mở cửa. Trước khi ngủ nhớ đánh răng. anh lại bắt đầu lào bầu nhắc nhở những thói hư tật xấu của cô. Được rồi, được rồi, em biết rồi. Ngoài cô ra, chắc là không ai biết người đàn ông này lôi thoi đến nhường nào. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web hifiblog.com Chúc các bạn nghe chuyện vui nhé. Thành A của mùa thu đã bắt đầu đi vào những ngày mưa Lề Trạch Lương đã thất hẹn liên tục mấy ngày anh cũng không thể về Nhưng mỗi khi nói chuyện qua điện thoại anh đều nói Không sao chỉ là chuyện nhỏ Hôm đó tá ý đang đi làm thì lại nhận được điện thoại của Lề Trạch Lương Tả em ra đây một chút Anh nói Hả để làm gì Anh đang ở bên ngoài đường Kiều Sao ta ấy sững sờ không thể nào, rõ ràng anh đang ở thành B. Nếu em không ra, anh sẽ đi thẳng vào đó gọi em. Anh dọa. Anh đã về thật sao? Cô xác nhận thêm lần nữa, nhăn lên, anh hơi mất kiên nhẫn. Sao anh không nói trước với em? Cô vừa nói vừa đi ra thang máy, ngóng nhìn bên ngoài, nhưng không ngờ chỉ vừa chậm lại vài bước thì đã bị một bàn tay kéo mạnh vào. Chủ nhân của bàn tay ấy nhanh chóng kéo cô vào một phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, sau đó cạch một tiếng. Khóa cửa, một loạt các động tác được hoàn thành rất mạch lạc. Chỉ trong tích tắc, cô hoàn toàn trở tay không kịp. Chờ khi ta ý phản ứng ra, bị dọa đến muốn hét lên thì đã bị người ta bịch miệng lại. Xịt! Ta ý định thần nhìn kỹ, hóa ra là lệ trạch lương. Anh làm gì vậy? Một câu còn chưa nói hết, ta ý đã bị môi anh phong tỏa. Anh một tay giữ sau óc cô, một tay đặt trên eo cô, giữ chặt cô trên cửa. Động tác liên tục và thuần thục. Trước tiên, đầu lưỡi liếm lên bờ môi hơi khô của cô, sau đó mới đi vào bên trong. Lưỡi của anh không ngừng một giây một phút nào, quấn quýt với đầu lưỡi của cô. Nụ hôn nồng nhiệt như vậy khiến cô có hơi thở không kịp. Lòng ngực vập phòng Nhưng không biết phải thoát khỏi cơn khát khao của anh như thế nào Đầu cô bắt đầu choán vì thiếu oxy Tay chặn trước ngực Muốn đẩy anh ra Xong vừa dùng sức thì toàn thân đã mềm nhũn Chỉ có thể mặc cho anh hành xử Đẩy Anh gọi cô giọng khàng khàng Thời lúc anh nói chuyện cô liền hít thở Hít thật sâu nhưng lại không nói được gì Chỉ đành gật đầu biểu thị cô có nghe thấy Anh nói, anh nhớ em, rất nhớ, rất nhớ Lời nói lan tỏa cảm xúc khỏi lòng đè nén Tiếp đó anh ôm cô vào lòng Cầm kê trên đỉnh đầu của tá ý Sao lại kéo em vào đây? Chẳng lẽ em muốn anh hôn em trên hành lang Tả ý ngẩn đầu lên nhìn anh một cái Vẻ mặt của người này quả nhiên là rất nóng lòng Không ngờ chúng ta lại hôn nhau trong nhà vệ sinh Mặt cô ửng đỏ cười nói Lệ trạch luôn bổ sung Còn là nhà vệ sinh nam Ta ý tròn xoe mắt Nhà vệ sinh nam Nếu không em tưởng là nhà vệ sinh nữ sao Anh cười xấu xa Em... Em đã khách quen rồi Anh tiếp tục gẹo cô Nhiều ngày không gặp Cô cảm thấy đột nhiên anh ốm đi rất nhiều Cô có hơi xót xa mà sờ lên gò má hơi hót vào của anh Chuyện bên đó đã xong chưa? Chưa Anh tranh thủ vài tiếng trốn về giữa chừng Trốn về Tạ ý, anh lại ôm cô vào lòng Tạ ý, gọi thêm một tiếng nữa Hứng, anh nhớ em, thật sự rất nhớ, rất nhớ Anh lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa, nói như trẻ con Nhớ vào những lúc nào Tạ ý ngước mặt lên, cố tình hỏi Anh vâng lời đáp Lúc ăn nhớ, lúc ngủ nhớ Ngay cả khi chờ họ trả lời trong cuộc họp Anh cũng nhớ Tim cô đập nhanh thành thịt Nhón chân lên chủ động hôn anh Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi Anh phát ra một âm thanh từ cổ họng Hé môi ra Hai đầu lưỡi lại quấn quít vào nhau Vòng tay anh siết chặt cô hơn Như muốn ghim cô vào người mình Sau một lúc tình nồng Anh mới không nở mà rời khỏi môi cô Thì thầm nói Tạ ý, tạ ý, tạ ý của anh Ừ, cô đặc biệt thích nghe anh lặp đi lặp lại tên của mình như thế Lấy anh nhé, anh nói Cô vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc lúc nãy Vừa định đáp, ừ, thêm một lần nữa theo quán tính Thì chợt khượng lại, bất ngờ ngẩn đầu lên hỏi Anh nói gì? Anh nói tạ ý làm vợ anh nhé tả ý toát mồ hôi hột, suýt nữa đã trúng kế của người đàn ông này May là đã ngưng lại kịp thời Anh thích nhất là hạ bùa chú trong những lúc này Không chịu Sao? Toàn thân anh cứng đờ Bàn tay đang ôm cô Cũng có hơi mất sức mà buông thỏng Anh xác định là anh đang cầu hôn Có thể xem là vậy Tim anh trùng xuống Anh không cảm thấy cầu hôn ở một nơi như thế này hơi Cô nhắc nhở anh nhìn ra bồn cầu ở sau lưng Hơi không trang nhã Khi trở ra, Lệ Trạch Lương ló đầu xem tình hình trước Xác định không có ai mới ho một cái ra dấu, để tả ý đi ra. Ngờ đâu vừa đi khỏi cửa thì Châu Bình Hinh cũng đúng lúc xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ ở đối diện. Người đầu tiên cô nhìn thấy đương nhiên là Lệ Trạch Lương, xong ngay lập tức cô cũng lườm thấy thẩm tả ý đang rút đầu rút cổ phía sau. Hai người Châu Bình Hinh há hóc miệng chỉ chỉ vào tả ý, sau đó lại chỉ về Lệ Trạch Lương. Này nói và nước không mở được, tôi vào kiểm tra giúp. Tạ Ý không hề biến sắc mà giải thích. Ồ, Châu Bình Hinh gãi gãi đầu, cũng không biết là chỗ nào có vấn đề. Hai người vui vẻ rời khỏi đường kiều May mà người bắt gặp chúng ta là Bình Hinh, nếu không thì tiêu. Tạ Ý lề lưỡi. Thật ra, anh nhìn cô do dự không biết có nên nói với cô hay không. Thật ra gì? Cô nghiêng đầu hỏi trên tuần đó có còn ai tên ta ý không không có sao vậy nếu lúc nãy trong nhà vệ sinh còn có người khác em sẽ càng thảm hơn thật vậy người này vừa hôn còn vừa gọi tên cô hai chữ ta ý cứ lặp đi lặp lại nếu còn có người khác ở đấy e là với tiếng động đó thật không khó để tưởng tượng thẩm tý này đang làm gì với người khác ở bên trong cửa Nếu đúng như thế, cô tuyệt đối không còn mặt mũi gặp ai nữa, thê thảm vô nhân đạo. Cô lén trốn việc về nhà với anh. Khi trời sạch tối thì anh đi, trước đó anh cứ dính vào cô. Nửa bước cũng không chịu rời Sau ba cuộc gọi hóa thúc của quý anh Tùng, anh mới ra cửa. Khi đi, anh chờ quay phát lại, nói Thấy, những gì anh nói là thật. Sao cơ? Cô nghiêng đầu thắc mắc Anh không đáp, chỉ lấy ra từ túi một vật rồi đặt trên kệ giày, quay lưng ra khỏi nhà. ta ý lặng người nhìn chiếc hộp mà lục nhạt mà anh để lại, mở ra xem. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương, sáu máu. Anh bảo những gì anh nói là thật, anh muốn cô làm vợ anh. Nhưng anh không nghe đáp án thì đã vội vàng bỏ đi. Thật sự là bận đến không kịp nán lại hay là anh không dám nghe đáp án. Đêm đó, là Trạch Lương không gọi cho cô để chút ngủ ngon như mọi khi. Cô gọi cho anh không được. tại ý khắc khoải suốt một đêm. Sáng dậy, chan lấn trong tàu điện ngầm. Đến đường Kiều thì vừa đúng 9 giờ. Mọi người đều không làm việc mà đang vây quanh một bộ máy vi tính để xem một đoạn video tin thời sự. Em biết chưa, Ngô ỉ Minh nhìn cô, hỏi rất khẩn trương. Biết chuyện gì, cô không hiểu. Qua đây xem nè. Ngô Ý Minh nói xong, lại mở đoạn video lên cho cô xem. Vẫn là tin về đường cao tốc mới nói liền hai thành phố A và B. Nhưng một số câu trong đó chẳng khác nào là quả bom lớn đối với lệ thị. Đường cao tốc của chúng ta sẽ đi qua Vịnh Lâm Điền bằng đường vòng hay là đường hầm. Phóng viên hỏi. Sau khi chuyên gia thảo luận chi tiết và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố kỹ thuật, cuối cùng quyết định đào một đường hầm độ 3 số. tổng thiết kế sư trả lời. Thiết kế đường hầm dài như vậy có tính đến tình trạng của lớp đá ngầm và đường sông không? Điều này đều đã được chúng tôi tính hết trong quy hoạch. Đường hầm dài như vậy, vấn đề thông gió phải giải quyết thế nào? Chúng tôi thiết đặt 4 lỗ thông gió ngầm, nhưng trong báo cáo rà soát lớp đất cuối cùng, chúng tôi phát hiện miệng gió hoặc thậm chí là đường hầm đều có thể sẽ phá hại nguồn nước suối ở Vịnh Lam Điền. Vậy ý của ngài là suối nước nóng thiên nhiên của Vịnh Lam Điền sẽ vì thế mà khô cạn? À là như vậy. xem đến đây, tả ý há hốc miệng, nhìn ngồi mình một cái. vậy sẽ thay đổi bằng con đường khác không? phóng viên lại hỏi. phát số không lớn, dẫu sao cũng là công trình cấp cao của chính phủ. người đó cười chào thua. tả ý mắt nhìn màn hình vi tính, từ từ kéo ghế ngồi xuống. nhấp thời trong đầu cô có hơi trống rỗng. lại chạch lương đâu? ngồi mình hỏi. đã đến thành bê mấy ngày nay rồi. Cậu ta biết, không? không biết, ta ý bổ sung Ý tôi là không biết, anh ấy có biết hay không? Suy nghĩ của cô đã rối tung Ngô ỉ Minh chống tay lên mặt, nói Không có số nước nóng, tình này mà tung ra Sợ là công trình bên Vĩnh Nam Điền sẽ định công Nếu không, dù là một khu cũng bán không ra Trong nhất thời, ta ý cũng rối loạn cả lên Suy nghĩ đầu tiên chính là gọi cho lệ trạch lương Bấm số xong, cô nhìn lại, quyết định xóa nó đi Dương Vọng Kiệt nhận được tin này trễ hơn tả ý Anh có một đồng nghiệp mua cổ phiếu của Lệ Thị Dường như chỉ mới mở phiên đầu giờ chiều Thì Lệ Thị đã bắt đầu rớt giá Người đồng nghiệp đó kêu thang Dương Vọng Kiệt tò mò nhìn sang đó Lệ Thị tục thề thảm rồi Đồng nghiệp lắc đầu Có lẽ chỉ là giai đoạn điều chỉnh thôi Công ty lớn không thể nào làm ăn như vậy được Dương Vọng Kiệt nói Dương mình của tôi ơi Huynh còn chưa biết sao, Vịnh Lâm Điền của Lệ Thị tiêu rồi. Sao vậy? Đồng nghiệp kể lại thông tin về Vịnh Lâm Điền mà anh nghe được từ thời sự. Dương Vọng Kiệt nghe xong, trơ mắt há mòm, vội vàng tìm Doãn Tiêu. Doãn Tiêu cũng không có cách. phải khó đấy, nếu như Lệ Thị có gì sơ sẩy, rất nhiều người sẽ chết theo. Anh và Dương Vọng Kiệt đã lén nhận từ Lệ Thị một công trình nhỏ thuộc khu quán lan ở Thành Nam. Họ cũng là một trong những nhà thầu của Lệ Thị. Chờ xem sao Dương Vọng Kiệt nói Dẫu sao Lệ Thị cũng là công ty lớn Không thể nói mất là mất được Mức đầu tư to như vậy Sao có thể ra tay mù quán thế chứ Anh biết ngày thường ở Lệ Thị Lệ Trạch Lương nói một là một Tuy bề ngoài rất hòa thuận Gặp ai cũng lịch sự vui vẻ Nhưng bên trong Tuyệt đối không cho phép ai nghịch ý mình Tôi gọi người sang thành B Và thám thử Doãn Tiêu nói Cũng tốt Đề phòng vẫn hơn, bên này mình cũng chuẩn bị một chút Phòng khi đến lúc đó không nhận được tiền Khi Dương vòng Kiệt rời khỏi, Doãn Tiêu hỏi Lần trước cậu kêu tôi điều tra thẩm ta ý Chính là cô gái mà cậu đưa tới giữ hôn lễ của tôi đúng không? Phải Cậu đấy, ăn trong bát mà còn ngó trong nồi sao? Nếu em tôi chỉ ấm ức, tôi không để cậu yên đâu Doãn Tiêu nửa thật nửa đùa mà nói Dương vòng Kiệt cười Xem ra lần trước khi nhờ anh chàng này điều tra việc nhà của thẩm tẩy, anh đã tiện thể lấy hết thông tin về cô rồi. Không dám, không dám. Dương Phong Kiệt nói, Nó thật đấy, Doãn Tiêu không cười nữa. Người phụ nữ đó không dễ chơi đâu. Lần trước cũng chính vì cô ta, Lè Trạch Lương mới trở mặt với ngân hàng Huy Hổ. Chuyện này trong ngành ai cũng biết, bề ngoài không nói nhưng phía sau thì lan truyền rất nhanh chóng và dữ dội. Nhưng Doãn Tiêu nghi hoặc, Theo lý mà nói lệ trạch lương hại tắm ra nhà tan cửa nát, sao cô ta lại có thể quen lệ trạch lương? Hay nói cách khác, tại sao lệ trạch lương lại để một người như thế ở bên cạnh? Dương Vọng Kiệt cười cười không nói gì, đó là vì ta ý không còn nhớ gì nữa. Buổi tối, Dương Vòng Kiệt cùng Doãn Tiêu My đi ăn nhẹ ăn được một nửa thì nhận được cuộc gọi của Doãn Tiêu. Vọng Kiệt, chuyện không hay rồi, sao vậy? phá hoại bữa ăn của cậu và tiếu mi rồi tình trạng khẩn cấp cậu về đây hắn nói dương vòng kiệt nhanh chóng đưa doãn tiếu mi về nhà rồi quay về công ty anh nhìn thấy doãn tiêu mặt đầy tâm sự doãn tiêu quay lại nhìn anh thần sắc nghiêm trọng tôi vừa nhận được tin nội bộ từ hội đồng quản trị bên chính quyền sáng sớm ngày mai họ sẽ công bố rút lại số tiền cho lễ thị tự xây sở sao dương vòng kiệt sững sờ tại chỗ Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách lấy lại số tiền trước đó Còn nữa, nếu trong tay cậu còn cổ phiếu của lại thị thì bán hết đi Tại sao chính nguyên lại đột nhiên Những lúc thế này cẩn thận đi xong lâu E là chính nguyên cũng mang tâm lý như thế Doãn tiêu nói Tuần trước nói cho tiền còn chưa tới tay Bây giờ lại nói không cho Trở mặt này cũng nhanh quá đầu chăng Hại những thương nhân tôm tép như họ trở tay không kịp Còn một việc nữa Chuyện gì Nghe nói chính nguyên chịu cho lệ thị vay vốn là nhờ thẩm ta ý. Sao cô ấy lại có mối quan hệ mạnh như vậy? Điều này thì không biết thật Doãn tiêu nhúng vai Bây giờ Dương Vọng Kiệt mới nhớ ra Lần trước khi ta ý đỡ thay cho mạnh lệ lệ một tác tay anh cũng có mặt Tuy số tiền mà họ bỏ vào đó không nhiều Nhưng nói sao cũng là thùng vàng đầu tiên mà họ lên kế hoạch Cũng lo sợ lắm Vì vậy bèn tìm đủ cách nhờ người giúp đỡ Dương Vọng Kiệt ngủ luôn trên sofa của công ty một đêm. Sáng sớm, Dương Vòng Kiệt thức dậy rửa mặt, rồi cùng Đoản Tiêu xuống lầu ăn sáng. Anh không ngờ lại tình cờ gặp được Tạ Ý tại quán Hoành Thánh nổi tiếng ở góc đường. Tinh thần của cô không mấy tốt, chỉ trang điểm nhẹ nhưng không che được quần thâm mắt ấy. "Thấy, anh gọi." "Là anh à?" Tạ Ý mỉm cười chào. "Đây là bạn của tôi, Đoản Tiêu." Dương Vọng Kiệt giới thiệu. Tạ Ý gật đầu. Tôi từng tham gia tiệc cưới của Doãn Tiên Sinh. Sau khi tạm biệt, Doãn Tiêu nhìn bóng lưng của tả Ý nói, ca xình đây, chả trách trước đây lại khiến cho Dương Huynh của chúng ta hồn bay tán loạn. Doãn Tiêu, tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường. Dương Vọng Kiệt cười nói, Cô ta đối với anh bình thường, anh đối với cô ta bình thường hay không? Chẳng lẽ tôi nhìn không ra? Đến đây thôi, đến đây thôi nhé, em để Doãn Tiêu chọc, tả Ý ở đầu bên kia đã rẽ qua một con đường khác. Băng qua đường, xuống cầu thang, vào ga điện ngầm. Cô trông thấy phía trước có một dáng người cao to, trông rất giống lệ trạch lương. Cô bất chợt sững sờ. Hai giây sau lại cười khờ, làm sao mà anh có thể xuất hiện ở đây và vào lúc này chứ? Đây là thời điểm ga điện ngầm đông đúc nhất, muốn quay người lại cũng khó khăn. Anh không phải loại người chịu khổ, vì vậy không ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó nêu hai chữ lệ thị không còn giá trị. Lê Trạch lương sẽ như thế nào? Hôm đó anh cố tình từ thành bê về thăm cô và những lời anh nói với cô. Anh chưa bao giờ nói với cô những lời ngọt ngào như vậy. Nhưng chính trong hôm đó anh đã nói hết lần này đến lần khác nhưng sợ rằng mình không còn cơ hội để biểu đạt thậm chí là cầu hôn cô trong một hoàn cảnh như thế. Cô liên hệ từng chi tiết lại với nhau. Đó chính là cảnh tượng của Ly Biệt. Cô không tìm anh, anh cũng không. Có lẽ anh rất bận, có lẽ anh vốn định biến mất. Nếu như anh nhớ đến cô, sẽ không có chuyện không tìm được cô. Tại một ga điện ngầm và giờ cao điểm như thế, vốn dĩ là rất ồn ào. Có người đọc báo, có người nói điện thoại, có người cầm theo điểm tâm sáng nóng hổi vừa chờ xe vừa nhét vào miệng nấu nghiến. Cô biết lúc ở nhà, ngay cả khi ăn cơm, Lệ Trạch Lương cũng rất ít nói chuyện. Đó là thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ, bữa sáng ăn gì, bữa tối ăn gì không chừng đã được định sẵn trong thực đơn từng trước một ngày. Vì thế cuộc sống bình dân như vậy cả đời anh cũng không thể trải nghiệm được. Tàu đã đến, mọi người ồ ạt đi vào, có người từ phía sau đụng vào vai cô, tay cô trượt một cái làm rớt điện thoại. Tà ý vội cúi xuống nhặt, ngờ đau người quá đông, chỉ cần ai đụng một cái là cô sẽ bị nhào ra phía trước. Chính trong lúc này một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cô kéo cô đứng dậy Tạ ý quay lại định thần thì ra là lệ trạch lương Anh vốn định xuất hiện đột ngột để cho em bất ngờ lớn hơn Anh đứng giữa dòng người cười nhạt A diễn miệng cô hé mở gọi ra hai chữ Sao có bất ngờ không Anh Tạ ý hít một hơi đặt câu hỏi mà cô muốn biết nhất Tại sao anh lại ở đây Anh không trả lời cô, trái lại còn nói đùa. Cô thẩm, trùng hợp thật, tôi cũng đến đây đi tàu đi ngầm. Hôm nay, thời tiết chợt chuyển lạnh, nhưng nụ cười của anh giống như ánh mặt trời của ngày đông, xua tan mọi u ám. Mà khi hậu mang đến, tiếc là không thể xua tan cảm giác nặng nề trong anh và tả ý. Cô biết, đó là nụ cười gượng theo thói quen của anh. Anh nói xong, đi lên vài bước nhặt lại điện thoại rồi đưa cho cô. Hiếm khi thấy anh nói chuyện bằng thái độ này, ta ý nhất thời sững sờ. Cô lại hỏi, chuyện bên đó thế nào rồi? Sao anh có thể bỏ mặt bãi chiến trường ở bên đó không lo mà đứng ở đây với vẻ nhàn hạ như thế? Lúc này, chuyến tàu thứ hai lại đến. Anh hỏi, em không lên à? Không chờ cô trả lời, anh kéo tay cô chen chút vào đó. Thật ra cô không biết, anh xuất hiện ở dưới nhà từ rất sớm nhưng lại trần chừ không biết phải lên đó như thế nào, nên mới chờ cô khi cô đi làm. Anh đi theo cô lên xe buýt, qua đường, vào gai điện ngầm. Anh chỉ nhìn cô từ xa, lặng lẽ chìm đấm và không muốn bị quấy nhiễu. Họ tìm được một chỗ đứng, người chen chúc trong khoang tàu. Anh bảo vệ cô đứng yên trong một góc. Đột nhiên, từ những khe hở của dòng người, anh đẻn tìm kiếm bàn tay đang cầm túi công tác của cô. Ngón tay của anh có hơi mát lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng. Những con tay thon dài nắm lấy tay cô, giữ lấy nó. Một lọn tóc mái của Tạ ý rơi xuống che trước chán. Cô rút tay phải ra khỏi tay anh, đổi túi công tác sang tay trái, còn tay phải thì đưa lên bén lại tóc. Có một hành khách gần đến lúc tàu phải chạy rồi với hoảng loạn đòi xuống. Người đó chen lấn qua chỗ đứng của lệ trạch lương một cách thô lỗ. Tạ ý nhìn thấy cặp chân mày của Lệ Trạch Lương hơi nheo lại Tạ ý lườm sang chỗ khác Bên cạnh dãy ghế đều đã đầy người Cô hỏi Có cần tìm một chỗ ngồi xuống không? Cô rất sợ con người sẽ đụng vào anh Hoặc chân của anh sẽ đau khi phải đứng lâu Lệ Trạch Lương lắc đầu Không cần Hay là anh đứng ở trong, em đứng ở ngoài Cô đề nghị Anh không đồng ý Một lúc sau Tạ ý lại nói Em không sợ chen lớn, em đứng ngoài là được bên cạnh có một người nghe thấy bè nhìn lại trạch lương rồi lại nhìn tá ý đại khái là cảm thấy hơi kỳ lạ về những lời của tá ý phụ nữ bảo vệ đàn ông lại trạch lương âm thầm lườm cô một cái tá ý im miệng đến trạm thứ hai người càng thêm nhiều khoảng cách giữa hai người không thể không bị kéo gần lại mặt của cô cơ hồ là dán lên cổ của anh mỗi một người đều có mùi hương đặc biệt của mình anh cũng có mùi hương trên người anh thật sự là mê hoặc lòng người Đúng lúc này, điện thoại của Lệ Trạch Lương reo lên là Tiết Kỳ Quy. Anh lường một cái rồi ấn tắt. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo, vẫn tắt. tá Ý nhìn anh, phát hiện ra ánh mắt của tá Ý. Anh đành bắt máy. Đôi phát không nhìn ra được dấu hiệu nào, anh chỉ nói liên tục ba chữ. Ừ, rồi cúp máy. giọng điệu ấy lạnh đến mức có thể đóng băng người khác. Sau khi cấp máy, ta ý cảm giác cơ thể của anh hơi cứng lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, một lúc sau thần sắc mới hồi phục lại. Em, cô Ngọc Ngừng nói tiếp, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, vì vậy em vẫn luôn cho anh về. Ăn sáng xong, Dương Vọng Kiệt quay về văn phòng, vừa chập mắt một tí thì bị Doãn Tiêu gọi dậy trong kích động. Vọng Kiệt, 10 phút trước tập đoàn đông chính đã mở cuộc họp báo tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đường phương chấp nhất hợp đồng, Dương Vọng Kiệt bật dậy từ sofa, Đồng chính tiền bố tự bỏ kế hoạch bình làm điền, hơn nữa không đầu tư một xu nào vào giai đoạn hậu kỳ. Sao? Dương Vọng Kiệt sững sờ, vậy tổn thất của họ khác nào càng lớn hơn? Nhưng người chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Lệ Thị, Doãn Tiêu nói. Đây chẳng khác nào thêm dầu vào chảo lửa của Lệ Thị, đã kết lớn như vậy phá sản là chuyện sớm muộn. Nghe thấy câu nói ấy của tả ý... Lệ trạch lương nhìn cô thật lâu Em muốn nói gì? Ánh mắt sâu không thấy đấy Đúng lúc sắp đến trạm Giọng của cô gái phát ra một cách máy móc Thông báo cho hành khách tên của trạm tiếp theo Có người di dời vị trí chuẩn bị xuống Có người thì kêu gọi bạn đi cùng xuống xe Trong khoan bắt đầu ồn ào Tàu từ từ giảm tốc độ Cuối cùng dừng lại Dòng người lại xáo động Cô hướng mặt ra chỗ khác giữa không gian nguyên náo, cô nói, Chúng ta kết thúc đi. Chúng ta kết thúc đi. Năm chữ đó vừa thốt ra, không gian như chợt yên tĩnh. Giây phút ấy, cửa khoang tàu mở ra. Người ra vào tấp nập. Cả thế giới ngưng động như chỉ còn có họ. Anh đứng đấy, có người đi qua lại đụng vào anh. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đứng, không hề lay động. Một giây, hai giây... 3 giây, phản phất như đã đến tận chân trời. kết thúc gì? Anh công khói môi, nụ cười thay lương. Họ đi từ trạm này sang trạm khác, mắt nhìn hành khách lên rồi lại xuống. Không biết đã qua bao nhiêu trạm, đến khi hành khách ngày càng ít lại, đến khi quan tàu trở nên rộng rãi và sự có mặt của họ trở nên thừa thải. Tà ý cảm thấy đôi chân như muốn tê liệt, Bây giờ cô mới nhớ ra là anh không thể đứng qua lâu Lúc nãy Tiết Kỳ Quy đã nói hết với anh rồi không phải sao Cô nói Anh ngồi một lúc đi Anh không đáp Vẫn duy trì tư thế đó Không hề động đậy Nếu như tự anh cũng không chán ghét chính mình Thì tôi cũng không có gì để nói Cô nói Anh như bị hoa đá Nhất mực nhìn cô Tại ý quay mặt đi Tôi còn có thứ này muốn trả cho anh Cô nói xong thì cúi xuống đưa tay vào túi sách như muốn tìm kiếm gì đó. Nhưng không ngờ bàn tay vừa định kéo dây kéo ra đây bị anh giữ lại, ngăn chặn động tác của cô. Đã ý chưa bao giờ thấy anh dùng sức mạnh như vậy, cứ nắm chặt tay cô chỉ vì không muốn cho cô lấy thứ trong giỏ ra. Cô muốn rút khỏi nhưng dần co một hồi vẫn không cách nào hất khỏi tay anh. Nằm ngón tay của anh vì dùng sức quá mức mà trắng đến không có huyết sắc, Cô dùng một tay khác bẻ tay anh ra, nhưng anh vẫn giữ mãi không chịu buông. Thế là họ với cương nhau, hình thành một tư thế kỳ lạ. khoang tàu mà cả hai đang đứng chỉ còn ba bốn người, dường như là du khách đến du lịch, đều đang nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng. Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng nói, Thẩm tẩy, em có thể để lại một chút tôn nghiêm cho anh không? Vì một thời gian dài không nói chuyện, cổ họng của anh hơi khô. Nên khi mở miệng ra, giọng nói khá thấp và khàng. Tại sao? Tại sao tập đoàn Đông chính phải làm như vậy? Dương Vọng Kiệt hỏi, cậu có cảm thấy điểm nào kỳ lạ không? Chỗ nào kỳ lạ? Có người nói từng có lúc khi Thẩm ta ý còn làm việc ở lệ thị, chính cô ấy là người cực lực chủ trương kế hoạch hợp tác với Đông chính. Lúc đó cũng chính là lúc cô ta và Lệ Trạch Lương thân thiết với nhau. Hơn nữa, Thẩm ra và Đông chính là gia đình giao hữu lâu năm. Vậy thì sao? Có thể cô ấy chỉ là giúp đỡ. Vọng Kiệt, cậu thật sự không liên hệ mọi việc lại với nhau sao? Vịnh Lâm Điền, Hi Hổ, Chính Nguyên, có chuyện nào là không liên quan đến cô ta? Cậu không cảm thấy đây hoàn toàn là cái bẫy mà cô ta đặt sẵn cho lại Trạch Lương. Dương Vọng Kiệt bất ngờ ngẩng đầu lên. Không thể nào. Doãn Tiêu lại nói, thậm ta ý bảo Lệ Thị và Đông Chính hợp tác trong công trình Vịnh Lâm Điền. Lại đột nhiên bắt Lệ Thị chi số tiền lớn như vậy để đưa vào đầu tư giai đoạn đầu. Vì thẩm ta ý, Lệ Thị và Huy Hổ trở mặt. Sau đó, sau buổi đấu thầu, Lệ Thị rơi vào khống cảnh vốn lưu động. Cô ta lại chủ động xung phong tìm chính nguyên. Nếu không phải như vậy, cậu nghĩ với căn cơ của Lệ Thị thật sự không thể tìm được một ngân hàng khác để vay vốn. Sau đó, thông tin nguồn suối của Vịnh Lam Điền bị cắt lại tung ra. Lệ Thị trao đảo, lại thêm chuyện chính nguyên trở mặt. Rồi cuối cùng, chính là sự xuất hiện của chim đông quyến. bà cú cùng dán xuống, Còn sợ lời thị không sụp đổ Không thể nào Dương Vồng Kiệt ngỡ ngàng Chỉ biết lặp lại câu nói đó Cô và Mạnh lời lệ giao hảo là ngẫu nhiên Cô trùng hợp quen biết với chim Đông Quyến mà thôi Vì vậy sao có quan hệ với tập đoàn Đông Chính cũng là ngẫu nhiên Giữa cô và chu An Hoài Chẳng qua là quan hệ giữa luật sư và bị cáo Cô chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô gái kia Nhất định cũng là ngẫu nhiên Không thể nào Anh chỉ biết nói như thế Xong đã không còn mạnh miệng như trước đó nữa Không cái gì là không thể nào Tôi đã từng nói thẩm y không phải người bình thường Đại trạch lương đã hại chết ba của cô ta Hại thẩm gia nhà tan của nát Mỗi thù diệt môn như thế sao có thể không trả Nhưng cô ấy không thể nào Bởi vì căn bản cô ấy đã bị mất trí nhớ Mọi thứ đều đã quên mất Làm sao có thể tìm đại trạch lương trả thù Mất trí, doãn tiêu hỏi nhỏ Cô ấy từng bị tai nặng xe Đã quên hết chuyện trong quá khứ Dương vòng Kiệt giải thích Quên tất cả Không phải, hình như là có quên, có nhớ Đoạn tiêu nghe xong, im lặng một lúc Rồi cười với vẻ không tin nổi Những chịu thức như vậy mà cậu cũng tin sao Có mất trí hay không Ngoại trừ cô ấy ra, ai biết được Lệ Trạch Lương, tôn nghiêm của anh Cô cười lạnh Sau khi tả tình bị điên Anh có nghĩ đến tôn nghiêm của chị ấy không Ba của tôi vì anh mà chết Anh đã nghĩ đến tôn nghiêm của ông ấy chưa? Trước khi tôi tự sát, anh nào có từng nghĩ đến tôn nghiêm của tôi? Cô mở to mắt, chất vấn anh từng lời bột Ánh mắt bị thương nhưng lại không có một giọt lệ nào Tôi đã từng kính trọng anh và yêu anh đến thế Thậm chí xem anh là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời Nhưng anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh bóp lột tất cả của tôi Khi đuổi cùng giết tận, chân mày của anh có từng nhíu lấy một cái không? Anh có một giây phút nào do dự không? Trước đây không chờ được câu trả lời của anh Giờ đây cho dù có chờ được Cũng là vô ích Tại ý lại nói Thật ra anh chẳng yêu ai cả Anh chỉ yêu bản thân Vì vậy từ đầu đến cuối em chỉ diễn kịch Anh nói nhàn nhạt Đúng À anh quên mất khi còn học đại học Em là trụ cột của đoàn ca kịch mà không phải sao Bạn lĩnh này được huấn luyện từ lúc đó chăng Em bảo chim đông quyến cùng em diễn kịch Cái giá là gì cuộc Cái giá như thế nào mà có thể khiến chim đông quyến mang tâm thái lứa rách thì cá chết như thế Chỉ để trả thù lệ thị Không liên can gì anh Lệ trạch lương chợt từ treo Lẽ nào không phải là bắt em lấy hắn Hay là ăn chung, ngủ chung Chẳng phải đó là sở trường của em sao Cô cắn môi, xong lại lập tức hồi phục vẻ định nhiên mà cười nói Lệ trạch lương, thẩm ta ý sau khi chết đi sống lại đã khác rồi Chỉ một chút này của anh không thể đỡ kích tôi đâu Tôi và anh ấy có hiệp ước gì không cần anh bận tâm Nói xong, cô lại kéo dây kéo trong túi sắt ra Lần này anh không ngăn chặn cô nữa Vì vậy, tả ý dễ dàng rút khỏi tay anh Lấy ra chiếc hộp mà lục nhạt Đây là chiếc nhẫn mà anh đã đưa cho cô hôm đó Lại tuyên sinh, thật cảm kích tình cảm ngài dành cho tôi Nhưng vật này chỉ có thể trả lại cho ngài Trạm tiếp theo lại đến Cửa tự động mở ra, đã không còn ai lên xuống nữa Cô đưa cho anh, anh không nhận Trong nửa năm chúng ta chung sống Em từng bước trả thù anh Có từng một phút nào do dự không Khi đặt câu hỏi này Anh nhìn thẳng vào mắt của cô Màu tóc của anh khá nhạt Làm cho nước da hơi trắng Và đôi mắt ấy cũng là một màu nâu nhạt Nhưng trong lúc này Đôi mắt đó là sâu đến không thấy đấy Hai đồng tử ấy như bị phù phép Hút hết hồn phách của người ta Ta ý hơi hé môi, nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ một Không có Anh lắng nghe, chợp mắt lại, khóe môi hơi giật giật Không ngờ lại là nụ cười Đôi mắt mở ra, bên trong toàn là nỗi bi ai, thê lương Thần sắc ấy khiến người nhìn khắc cốt ghi tâm Ta ý một lần nữa đưa chiếc họp cho anh, anh vẫn không nhận Cô buông tay, mặc cho vật đó rơi xuống đất Chiếc hộp bị bung ra, chiếc nhẫn sáo máu rơi ra ngoài tung lên vài cái, đúng lúc va vào chân ghế bằng kim loại Tông một tiếng giòn giả, lại tiếp tục rơi xuống đất Xoay được hai vòng rồi lăn qua chỗ khác Cô quen người, đầu cũng không nhìn lại mà rời khỏi khoang tàu Trong giây phút chiếc nhẫn rơi xuống thì cô cũng rời khỏi tâm nhìn của anh Anh đứng xoay lưng với ga tàu Giống như cô cũng không quay đâu lại, không biết là không muốn hay là không dám. Trước đây anh luôn cho rằng trên đời này không gì có thể khiến cho lề trạch lương sợ hãi. Vậy mà chỉ một động tác quay lưng đơn giản thế thôi, anh lại không làm được. Nếu như quay lưng lại, cái anh nhìn thấy vẫn là bóng lưng kiên định của cô, biết phải làm sao. Câu nói đã ruồng bỏ mọi tình cảm trước đây ấy cơ hồ xé nát tim anh. Trước khi cô trả lời, có một giây ngắn ngủi nào đó, anh đã nảy sinh một suy nghĩ nông nổi rằng anh chẳng thà từ bỏ mọi thứ, trả giá nào cũng được, chỉ cần... chỉ cần nghe được đáp án mà anh muốn. Chỉ tiếc là bờ môi đã bao lần bị anh hôn, bờ môi đã từng chu lên nhõng nhẽo với anh, khép và mở, rồi tuôn ra hai chữ, không có. Nó tiêu hủy thì hy vọng mỏng manh nhất của anh. Khi còn nhỏ, mỗi lòng ta ấy cười, gò ba bên phải sẽ hẹn lên lúng đồng tiền, bên trái thì không có. Đặc biệt là khi cô đeo theo anh gọi, Ai diễn ơi, ai diễn à, thật sự là cười tươi như một đóa hoa chấm nở vậy. Giờ đây tất cả đều không còn nữa. Cửa tàu điện ngầm lại khép chặt, từ từ lăn bánh. ô cửa sổ chuyển từ chỗ sáng của trạm đến vùng tối của đường hầm cùng cửa kính phản chiếu gương mặt của anh. Đột nhiên, anh đã nhớ ra cảnh ấy, cảnh tượng đầu tiên họ gặp nhau mà cô từng nói. Chỉ một thoáng chốc trong lòng sáng tỏ anh đã nhớ ra hết. Lần đó cũng là trong tàu điện ngầm. Khi đến học phổ thông tại thành B, anh đã phải đi tàu điện ngầm suốt một năm. Sáng sớm hôm đó, một cô bé cùng mẹ mình dàn chốt lên tàu, Sức khỏe của người mẹ có vẻ không tốt lắm Một chàng trai ngồi gần đấy đã đứng dậy nhường chỗ cho người phụ nữ Chính trong lúc cô nắm tay mẹ di chuyển từ từ sang chỗ ngồi ấy Thì một người đàn ông trùng niên bước nhanh tới đó Ôi, chỗ ngồi thoải mái thế này mà lại báo trống Dứt câu, ông nhanh chóng ngồi xuống Ông biết rõ đó là chỗ ngồi do người ta nhường ra Nhưng lại không biết ngượng mà đến tranh giành Cô bé nói Chỗ này là người khác nhận cho mẹ tôi, mẹ tôi bị trọt cuộc sống Tôi cũng bị trọt cuộc sống vậy Người đàn ông nói với vẻ khinh miệt Thế là tất cả đều thấy ngượng Cô bé ấm ức, cắn chặt môi dưới, tức quá nhưng lại không làm được gì Mẹ cô bảo, tại bỏ đi, lưng của mẹ không còn đâu nữa Những người xung quanh đều bận đi học, đi làm Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vì vậy đều không lên tiếng Anh đã nhìn thấy tất cả, từ xa anh đứng lên giải vây. Dì ơi, dì còi chỗ cô cháu đây. Lúc ấy câu đầu tiên mà cô nói với anh chính là Cảm ơn anh. Ý nghĩa của duyên phận hoặc giả chính là Bắt đầu từ nơi nào thì sẽ kết thúc tại nơi đó. Họ đã cực khổ dùng gần 10 năm để vẽ một vòng tròn. Cuối cùng trở về điểm xuất phát. Lệ trạch lương nhất bước. Bây giờ mới phát hiện chân mình đã cơ hồ không thể di chuyển nữa. Hai chân anh đã tê liệt. Anh viện vào tay cầm một cách gian nan, từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh ngã lưng ra sau, ngẩng đầu lên. Rất nhiều chuyện cũ, ào ạc, ùa về tim anh như thủy triều. Cô nói, a Diễn, nếu em làm một việc khiến anh tức giận, anh sẽ ra sao? Cô nói, a Diễn, anh không được không Cô nói, Lê Tiến Sinh, ngài đang tỏ tình với tôi đó sao? Ngày cuối cùng ấy, khi anh cầu hôn, cô nói, không. Vì vậy, từ đầu đến cuối, suốt nửa năm nay, cô chưa hề hứa với anh bất cứ chuyện gì. Một lúc sau, khi đôi chân dần có lại tri giác thì cơn đau nhói tim cũng đồng thời kéo đến. Anh từ từ không ngờ xuống, nhặt chiếc nhẫn và chiếc hộp đo lên. Lê Trạch Lương đặt lại chiếc nhẫn vào đáy, ngắm nhìn rất lâu. Anh lặng lặng chờ đợi trận dừng kế tiếp xuống xe khi đi ngang thùng rác, anh bước thẳng vào đó. tả ý đi rất nhanh, mím chặt bờ môi, hai tay nắm chặt vào nhau, khi bất cẩn đụng phải người đi ngược hướng với mình cũng không làm giảm tốc độ của cô. Tàu đã chạy rồi, cô không biết anh đã xuống cùng lúc hay là tiếp tục ngồi trên đó. Ta ý đi ra đường đón một chiếc taxi, ngồi vào trong. Cô đi đâu? tài xế hỏi ta ý không trả lời dường như cô căn bản không nghe thấy cô ơi xin hỏi cô muốn đi đâu người tài xế lịch sự hỏi thêm lần nữa hả ta ý như đã hồi thần lại tuy anh cứ chạy đi đúng lúc này ngô ủy minh gọi điện đến ngô ủy minh nói một cách lo lắng tạ ý bình làm điền tôi biết rồi ta ý ngắt lời anh anh xin nghỉ phép giúp tôi sao à phải Tụi em còn chưa đến, lại đi trễ rồi. Xin nghỉ phép giúp tôi, cô lại nói. Được, chịu có vào không? Tạm nghỉ một ngày, tôi cúp đây. Khi tạ ý nhét điện thoại vào gió sách, thì tình cờ trông thấy quyển sổ ghi chép màu đỏ mà cô thường xuyên mang theo bên mình. Cô không phải nhân vật gì quan trọng, công quen sắp xếp lịch sẵn mỗi ngày. Nhưng lại cứ sợ quên, nên chỉ cần là có cuộc hẹn quan trọng hoặc có việc cần thiết và địa chỉ, Cô đều sẽ viết vào đấy và mang theo bên mình suốt. Bên trong có kẹp một tờ giấy được xếp thanh đình chữ nhật. Nay đang ló ra một góc và bị cô nhìn thấy. Cô hít sâu một hơi vội vàng đẩy nó vào trong lại. Taxi chạy nhanh qua cổng chính khu vui chơi trên giao lộ nhị hoàng. Từ xa có thể trông thấy người ta đang bán bong bóng. Hôm nay không phải ngày lễ, gió cũng khá to nhưng trước cửa vẫn vô cùng đông đúc hình như có trường tiểu học nào đó tổ chức hoạt động giả ngoại. Từng dãy một những đứa trẻ mặc đồng phục và đội nón hải quân xếp hàng nắm tay nhau lần lượt đi vào trong. Tả ý nhìn ra cửa sổ bất chợt nói: bắt tay dừng ở đây đi. Cô xuống xe đi qua đường rồi vào khu vui chơi. Những đứa trẻ đó rất ồn ào chóc chóc lại kêu réo. Cô đi vòng qua họ để vào trong. Trò đầu tiên cô chơi là tàu siêu tốc nhào lộn. Cả chuyến chỉ có ba người Cô và hai sinh viên đang hẹn hò ở phía trước Tàu lửa từ từ khởi động Đi lên từng chút một Cơ thể cũng nhõm dậy theo Ánh mắt dần dần nhìn lên bầu trời Trái tim của cô cũng bắt đầu lơ lửng Khi lên đến đỉnh cao nhất Tàu lửa hơi khựng lại Sau đó thả xuống tự do Ban đầu cô nắm chặt tay an toàn Mắt cũng không dám mở Nhưng khi chiếc tàu nhào lộn xuống đất Cô đã buông hai tay ra, mắt vẫn nhắm và kêu lên thét thanh Từ nhỏ, dây thần kinh tiền đình của cô đã nhạy cảm hơn người khác Đừng nói là chơi những trò này, ngay cả đi taxi cũng bị xe xe Vì vậy cô rất ít khi vào khu vui chơi, cô sợ lắm Thế nhưng ngay bây giờ cô chính là muốn để cảm giác sợ hãi này đang truyền và lắp đầy trái tim cô Có vậy nó mới không chứa được những cảm xúc khác Cô xoay theo sự dịch chuyển của trò chơi, mặc cho mình kêu hét in ỏi. Khi tại bước xuống thì cô đã bụng rụng tay chân, toàn thân như trong trạng thái lông lân Cô chán váng mà đi chậm rãi đến một góc, ngồi sổm xuống, có cảm giác muốn nôn mửa. Cô mở túi sách ra tìm khăn giấy, mãi không tìm thấy. Thế là cô hơi mất kiểm soát mà đổ hết những thứ trong máy ra, chìa khóa, bút máy, ví tiền, điện thoại đều rơi xuống đất. Trong số đó còn có mảnh giấy bị rơi ra từ quyển sổ Tây Một tờ giấy tuyên được gấp thành hình chữ nhật Bị cô kẹp trong đây đã nhiều tháng Cô khựng người, nhặt nó lên Từ từ mở mảnh giấy được gấp ngay ngắn ngay ra Mảnh giấy tuyên này vốn đã có mấy đường gấp Thế là đường cũ, đường mới trùng đẹp giao nhau Trên giấy có hai dòng chữ viết bằng nét tiểu khải Thập lý bình hồ sương ngẳng thiên Thốn thốn tơ đoạn sầu hoa niên Đối nguyệt hành đơn vọng tương hộ, Chị thiện Duyên ương, bất thiện tiên. Nét chữ tuấn nhã và sắc xảo, Không có để nhìn ra tính cách của người viết ra dòng chữ này. Năm chữ công quẹo ở bên cạnh là của cô để lại. Ai diễn ơi, ai diễn? Chính cô đã viết lên tờ giấy ngày trước. Sau đó không biết anh tìm thấy vào lúc nào mới viết thêm lên đó hai câu thơ. Mùa hè năm ấy họ cùng đi xem thêm ở rạp Lúc đó cô rất thích, nên đã bảo anh ghi nhớ giúp cô. Chỉ là không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn ghi nhớ, hơn nữa còn viết lên giấy. Cô đã nhìn thấy nó trong phòng sách và nãy ý định trộm nó đi. Sóng mũi của ta ý cay cay, nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng tuôn rơi. Nước mắt nhỏ lên tờ giấy, cô vội dùng tay lau nó đi. Nhưng giấy tuyên là loại giấy hút nước, giọt lệ lập tức bị hút vào. Rồi từ từ nghè ra, nhanh chóng làm tan những vết mực Cô chuyển qua lau nước mắt trên mặt mình Nhưng càng lâu càng nhiều, càng lâu càng nhiều Cuối cùng, một mình cô ngồi đấy Ôm choàng hai gói khóc không thành tiếng Nước mắt vẫn không ngừng chảy Hai chữ a diễn bị cô viết liền hai lần ấy Cũng từ từ nghè ra thành một vết ố Không biết trải qua bao lâu Cô nức nghẹn cầm điện thoại lên gọi vào số của chim Đông Quyến. Lúc này, chim Đông Quyến đang bận đến sức đầu vỡ tráng. Anh nhận được điện thoại của tả ý trong phòng họp. Hơi sợn sợ, cuộc trao đổi với hội đồng quản trị bị anh ngừng lại giữa chừng. Anh đi đến một góc, ấn nút nghe. Đấy. Đông đông, cô vừa khóc vừa gọi. Ừ, anh đây. Đông đông, cô nghẹn ngào. Đông đông, đông đông. Cô chỉ lặp lại hai chữ, trái tim của chim đông quyến rung lên. Anh biết cô chỉ muốn trúc bỏ mà thôi, vì vậy mà không ngừng gọi anh. Thật ra anh cũng hiểu, giờ đây trong tận đáy lòng của người ở đầu dây bên kia, hai chữ mà cô muốn gọi nhất không phải là đông đông. Rất lâu sau khi cô đã khóc đủ rồi, chim đông quyến mới nhẹ nhàng nói, ta ý, về đây đi. Về đâu đây? ta ý hít hít mũi. Đối với tả tình và dị nhậm, cô chỉ có trách nhiệm, không có tình thân. Trong nhất thời, cô không biết đâu mới là nơi mình có thể quay về. Khi còn nhỏ, nơi có mẹ chính là nhà. Về đến quê mẹ thì nơi có bà ngoại, ông ngoại là nhà. Về sau, đến Thành Xê học đại học, nơi đó có a diễm chính là nhà. Đi du học ở Đức, nơi đó có ai diễn cũng vẫn là nhà. Nhưng chính a diễm ai diễn mà cô theo đuổi, đeo bám, quấy nhiễu. A Diễm mà cô đã không ngừng gọi hết lần này đến lần khác trong thâm tâm, đã không hề chần chừ mà đập vỡ cả thế giới của cô. Cô từng hỏi anh, nếu như em chết đi, tìm anh có đau không? Chuyện đến ngày hôm nay, bất luận thế nào, họ không còn nợ nhau nữa. Tại ý và A Diễm đều không còn nữa.